Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhịn không được hỏi Tạm thời, ngươi có thể được điều đến phòng tổng giám đốc Cái gì? Nàng kiềm chế không được lên tiếng kêu to Sắc mặt đại biến hỏi Tại sao? Ngươi rất hưng phấn à? Hưng phấn được chết liền đổ ngốc cũng tự biết rằng tự nhiên nói Bị điều đi là vì cái gì? Rốt cuộc là ai nói tổng giám đốc bọn họ Câm tư phân minh còn không bao giờ có thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công nữa nhá. Đại lừa gạt. Tại sao muốn điều ta đến phòng tổng giám đốc? Giám đốc, ta chỉ là một tiểu nhân viên của phòng thoại cấu. Hơn nữa mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi, không phải sao? Tại sao lại là ta? Nàng cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu. Hy vọng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tốt của việc này. Bởi vì, tại sự kiện la bảo lần trước, người đã biểu hiện rất tốt. Trước mắt muốn mượn người lâu dài phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe Giám đốc cứ như thế mà nói Lấy một cái cớ danh chính ngôn thuận, thật tốt Ta thật sự không có sở trường và chuyên môn gì Hơn nữa chuyện này hẳn là phải để giám đốc, phò lý hay trưởng phòng phụ trách Nàng nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại ngươi không cần khiêm nhường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất rõ ràng Giám đốc cười nói Hơn nữa, ta không phải vừa mới nói sao Bởi vì ngươi biểu hiện rất xuất sắc Nên mới có thể tìm ngươi nhé Dịch tiểu liên bỗng có cảm giác Như khóc không giả nước mắt Thật sự là hối hận không kịp Giám đốc Ta không thể uyển cự Tiếp tục ở lại đây sao Nàng nói như cô dãi ruộng nhíu mày về mặt không cam lòng Chỉ điều đi một tháng thôi Sau đó ngươi lại trở về đây Đến lúc đó ngươi cũng đừng không muốn về là tốt rồi Giám đốc cười treo chọc nàng Dịch tiểu liên thật sự là đau khổ Không thể nói tất cả cho giám đốc Nói là tổng giám đốc đại nhân trí công vô tư của bọn họ Căn bản là tùy ông chi ý bất tại tử Tất cả chỉ đuổi theo nàng được hổng hồ tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng Còn không bằng có một bằng chứng có thể chứng minh Nếu nàng đem những lời này nói ra Khẳng định sẽ làm cho người người cười lớn Còn không sẽ bị mọi người dùng gậy đánh chết Dám nói xấu ai đồ thiên thần của mọi người à Thật rất phiền nhá Nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa đến trước khi nàng tan ca. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi nàng chuyển giao xong công việc cho người khác, lại bị mọi người vừa hâm mộ, vừa ghen ghét, đưa mắt nhìn theo, tùy mệnh đi vào thang máy, hướng về tầng tầng giám đốc mà báo. Lần thứ hai vào thang máy này đi lên tầng trên cao kia, nàng hướng về phía thư ký báo danh, Tiếp theo được dẫn đến chỗ làm việc một tháng tương lai, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ngoại trừ nàng ra, còn có những nhân viên khác cùng ngành khác đến báo danh, nhưng lại lần lượt xuất hiện, tạm thời tạo thành một đội tám người, nàng chỉ là một trong số đó. Làm nàng hiểu rõ chuyện này không phải là do Tổng Giám đốc đại nhân, hắn không phải là lấy việc tư xen lẫn việc công, quả thật nàng xấu hổ muốn chết. Nguyên lai like, người túy ông chị bất tại tử, căn bản không phải là hắn mà là chính nàng, có trời mới biết, bởi vì tối qua đầu óc nàng làm sao toàn nghĩ đến chuyện nếu cùng hắn một mình ở chung thì phải làm sao đây, lỡ như nếu hắn mượn cơ hội để tới gần nàng, nếu hắn cầm lấy tay nàng, nếu hắn ôm hồn nàng, chờ một chút, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng thật sự là một kẻ đại ngu đần. Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có rất nhiều điểm bất đồng, nếu công ty nhỏ gặp phải tình huống bất ngờ, Chỉ cần bình an qua khỏi, bị bốt mắng cho mấy câu là đủ Căn bản là không có cái gì gọi là kiểm điểm cùng cải tiến Nhưng công ty lớn lại không như vậy Thậm chí còn thành lập một nhóm dự án để xem xét kiểm tra tổng thể Ngăn chặn sự cố tương tự tái phát Dịch tiểu liên chính là bị điều đến làm việc cho tổ công tác đó Bởi vì nàng là nhân viên trẻ tuổi nhất cũng là ít kinh nghiệm nhất trong tổ Cho nên trừ việc phụ trách kiểm tra những thiếu sót về phương diện thải cấu Công việc tổng hợp, sửa sang lại văn kiện cũng thuộc về phạm vi công tác của nàng Bởi vậy sau khi được điều đến tổ hạng mục, nàng quả thực bận rộn hết sức Cần bản là không có dư thừa tâm tư để phiền não này phiền não kia Tiểu Liên, email ta gửi cho ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi, xem có nhận được hay không Được, Lý tỷ chờ ta một chút, ta xem xem Dịch Tiểu Liên nhanh chóng mở mea bốc để kiểm tra Có, ta nhận được rồi, Lý Lý Là loại mã sao? Loạn mã là bị mã hóa những ký tự vô nghĩa. Nàng vừa mới mở tạp tin, nhanh chóng xem qua một lát đáp. Không phải. Cuối cùng cũng giải quyết xong đã có thể trở về nhà rồi. Lý tỉ bỗng nhiên đứng dậy, kinh quyết rưỡi thẳng lưng lười biếng nói. Dịch tiểu liên có chút hâm mộ. bởi nàng còn có một đống công việc cần làm, mặc dù công việc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net